Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net rằng sẽ đổ mồ hôi như mưa đứng ngồi không yên Trầm tĩnh im lặng nhìn bạn họ chỉ mím cười Cô nhớ đến khi cô khuyên mạnh đình vũ bước tiếp con đường anh đã chọn thì trên mặt anh hiện lên một vẻ khiếp đảm và kinh hãi Vì vậy cô hiểu rõ mình đã nói chúng đích Anh quả nhiên là có ý nghĩ như vậy Chỉ là cô không giống hai người bạn tốt cười nhạo suy nghĩ của anh Cô kỳ thật cũng không phải châm chọc mà là thật tâm muốn khuyên anh quá khứ Đích đã qua đi, không cần tiếc nuối, cũng không cần nghĩ xin lỗi cô. Thực sự đã qua đi. Sau này hắn sẽ không dám tiếp tục phiền cậu nữa đi, tĩnh. Đồng vũ thường nói, gọi cô quay về với hiện thực. Làm sao còn mặt mũi nữa? Trăng hiểu mộng quỷ nhạo nói tiếp. Tính đã nói trắng ra như vậy, hắn có thật sự ngu ngốc cũng phải hiểu được nha. Mình xem bất luận trước đây hắn muốn làm cái gì, hiện tại cũng sẽ từ bỏ thôi. <cười> Từ bỏ Trầm tĩnh ánh mắt chợt sáng Môi chợt cười khẽ Nhẹ nhàng lắc đầu Anh ấy trước giờ vẫn không phải là một người Dễ dàng từ bỏ mọi việc Từ bỏ Trong từ điển của anh dường như không tồn tại từ này Sở dĩ anh có thể vượt mọi trông gai Không sợ gian khổ để có được địa vị Như ngày hôm nay Cũng là bởi vì anh chưa bao giờ biết đến từ bỏ Anh làm sao có thể từ bỏ Mạnh đỉnh vũ nhăn mặt nhíu mày Ngửa đầu đem đi rượu một hơi cạn sạch Nguyễn Nguyên Lãnh ngồi bên cạnh Chỉ lặng lặng nhìn hắn Một tiếng trước anh nhận được điện thoại Của Mạnh Đình Vũ Nghĩa bắt dùng từ vội đến một quán bar Ở khu đông cùng hắn uống rượu Xem một trận bóng tẻ nhạt trên TV Mạnh Đình Vũ chỉ yên lặng Mà uống rượu không hề nói tiếng nào Nguyễn Nguyên Lãnh không cần nghĩ Cũng biết là ai làm hắn ta ra dân nông nỗi này Yên lặng nhìn anh đánh giá trong chốc lát Sau đó bình tĩnh nói Mặt của cậu rất khó coi Có phải Trầm Tĩnh không đồng ý gặp cậu không? Mạnh Đình Vũ cứng người Động tác nâng ly rượu Giống như một cỗ máy chưa được bôi trơn Chợt ngừng tại lưng chừng Sau vài giây mới khôi phục lại bình thường Cô ấy đồng ý Anh buồn bã nói Đã đồng ý Nguyện Nguyên Lãng vẫn không hiểu được Vậy cậu vẫn đang dầu dĩ chuyện gì? Cô ấy nói với em Một việc rất sâu xa Nói việc gì? Nguyện Nguyên Lãng tò mò hỏi Mạnh Đình Vũ cũng không trả lời chậm rãi thưởng thức ly rượu whisky trong tay. Người nguyên lãng kiên nhẫn đợi giống như mỗi lần giao dịch anh luôn kiên nhẫn chờ đối phương tự động để lộ sơ hờ của mình. Anh biết khiến một người đàn ông trần trừ thật lâu không nói tiếng nào chắc là một việc rất khó mở miệng. Nhưng anh cũng biết nếu Mạnh Đình Vũ gọi anh đến nhất định là cần đến anh muốn cùng anh trò chuyện. Cô ấy nói cuộc sống của con người ta cũng giống như băng qua một con đường. Trần trừ chốc lát Mạnh Đình Vũ cuối cùng cũng chọn cách đối mặt với nỗi đau khổ trong lòng. Băng qua đường, Ngụy Nguyên Lãng kinh ngạc, không thể ngờ đến điều mình muốn biết lại là một câu nói như vậy. Có ý gì? Mạnh Đình Vũ nhíu mày, đem toàn bộ cuộc trò chuyện với Trầm Tĩnh vào tới hôm nay, nói cho Ngụy Nguyên Lãng. Anh đầu tiên là giật mình, rồi lại suy nghĩ một cách sâu xa. Sau đó, môi hiện lên một nụ cười nhẹ. Không hổ là Trầm Tĩnh, anh cũng biết là cô ấy rất khác biệt. Khác biến, Mạnh Đình Vũ ngước lên nhìn có vẻ như rất khó chịu khi nghe được lời bình luận quá phận này của anh. Hắn không thích người đàn ông khác ngưỡng bộ bạn gái cũ đi. Nguy Nguyên Lãng cười trộm trong lòng ho nhẹ hai tiếng. So với những người phụ nữ anh quen, trầm tĩnh thật khác biệt. Anh giải thích gọn gàng, ánh mắt như loài sáng. Một phần lớn phụ nữ khi đối mặt với một người con trai ngày trước đã từng vứt bỏ mình sẽ là ai oán hoặc là nổi giận. Nếu không thì là hờ hững, giống như cô ấy, khuyên bạn trai cũ từ bảo ý nghĩ, sợ rằng là có một không hai đi. Mạnh Đình Vũ hừ lạnh một tiếng. Có vẻ cậu đối với phản ứng của cô ấy rất không hài lòng. Nguyễn Nguyên Lãng cười như không cười, nhìn kỹ vẻ mặt của anh. Mạnh Đình Vũ không nói lời nào. Nguyễn Nguyên Lãng ý cười càng sâu, hiện cả trên mặt. Rốt cuộc vì sao cậu lại quay trở về tìm cô ấy, Đình Vũ? Là hổ thẹn, là hối hận, là muốn cùng cô ấy tiếp tục lần nữa. Ngụy Nguyên Lãng suy đoán vẻ lơ đãng nhưng mỗi một câu đều giống như bước người. Mạnh Đình Vũ thu lại tay nắm, chăm chú cầm ly rượu. "Em chỉ muốn nhìn xem cô ấy sống có tốt hay không." "Nếu không tốt thì sao?" Ngụy Nguyên Lãng hỏi. "Em sẽ chăm sóc cô ấy." anh đáp. "Nếu cô ấy sống rất tốt thì sao?" Ngụy Nguyên Lãng lại hỏi. Nếu như cô ấy rất vui vẻ, căn bản là không cần cậu chăm sóc thì sao? Một câu hỏi thật nhẹ nhàng nhưng lại giống như Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net